Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên uh, việt tiểu lưu manh chương là Thiên Đế trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trước khi Thiên Đế trở về thì quân đội của bốn vị thần đế là Tử Vi Thần Đế rồi uh, Thiên Đế rồi yêu đế các kiểu. Đã trở về trước sau khi bọn họ phá bỏ được phong ấn Một nhóm quân thì muốn đến cướp hàng của đạo tràng đã bị giết chết Còn một nhóm đến gây sự ở cái nơi gọi là uh, suối nước nóng rồi bể tắm nước nóng các kiểu Thì bị uh, đông hoàng đến đòi tiền Tuy nhiên sau khi anh nghe thấy là uh, đạo tràng đã tiêu diệt một nhóm người của thiên đế quân Thì đã chạy đến đạo tràng Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Đông Hoàng sau khi rời khỏi thiên đế Sơn thì lao thẳng đến đạo tràng Giang Thái Huyền vẫn còn ở trong đạo tràng Trang chủ, thiên đế quân đã đến đây rồi à Đông Hoàng hỏi ngay Nghe nói ngươi còn giết cả thiên đế quân sau. Ờ, Giang Thái Huyền hở hững đáp Trang chủ, ngươi tính sao Chẳng lẽ định giật sạch thiên đế quân à Nếu như thật thế thì tính ta một phần Ta sẽ ở tuyến sau hô hào cổ vũ Đông Hoàng phấn khích nói Giang Thái Huyền ngáo ra Đông Hoàng, giờ ngươi cũng biến thành cá khô rồi sao? Chỉ biết hô hào cổ vũ à? Chàng chủ, người mau nói đi Thật ra làm sao trước? Đông Hoàng vội hỏi Bàn chàng chủ còn đang suy tính Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn lão nhàn nhạt, nhạt nói Có thể thiên đạo đã để mắt đến thiên đế quân Sẽ phù trợ cho thiên đế quân thống nhất thần giới Đông Hoàng gật đầu Chuyện này cũng dễ hiểu thôi Thiên đế trở về tiếp tục nắm giữ thần giới Nếu như đúng những gì mà chàng chủ và mọi người nói Thì muốn hợp đạo phải ngồi trên đế vị Bàn Hoàng vừa từ thiên đế Sơn trở về Được biết là thiên đế sẽ chia thành thiên quân và đế quân Thiên quân và đế quân à Giang Thái Huyền trầm tư nói Chúng ta phải tìm được thiên đạo Việc đó phải thuận ý trời Hay nghịch ý trời mới được Thuận ý trời thì dễ Giúp bọn chúng thống nhất thần giới là được rồi đông Hoàng nói Nhưng còn trái ý trời chính là ngăn cản thiên đế quân Chống lại lẽ trời đất Như những gì mà các vị đại nhân đã nói Người sai rồi Thuận theo ý trời thì mới khó Giang Thái Huyền thở dài một hơi Rồi mang ra một tờ giấy, ngươi xem đi Mỗi tháng dâng Một trăm vạn hỗn độn khí, dâng. con mẹ nó, thiên đế quân này Điên rồi sao Đông Hoàng trừng to mắt, trang chủ là ai cơ chứ Vĩnh viễn không có chuyện miễn phí Ra ngoài uống trà cho vui chơi thì Toàn là miễn phí Nhưng một kẻ xem tiền như mạng Lại đòi hắn lễ ư Giang Thái Huyền cũng không biết làm sao Ta vốn không định kết thủ với họ Nhưng chuyện cống nạp này thật khó cho bản trang chủ nên người muốn diệt thiên đế quân à?" Đông hoàng trầm giọng hỏi. "Không, sao bản chăng chủ có thể làm ra chuyện lớn như là cháy trời được chứ?" Giang Thế Huyền lắc đầu. Bàn chăng chủ muốn cho thần giới biết chỗ tốt của hợp đạo, vượt qua thần đế, người duy nhất nắm quyền của thần giới còn tôn quý hơn cả là được người danh xưng là thần đế thiên đế nữa." "Chăng chủ, ngươi định đùa chết thần giới đấy à?" Đông hoàng ngây người ra. Một khi tin tức này truyền ra ngoài thần giới còn không phải phát điên sao? Thần đế đã là trí cao vô thượng một khi có tồn tại vượt qua thần đế xuất hiện. Vậy thì cả thần giới sẽ sôi sục. Chuyện như là hợp đạo này thì ai cũng muốn nhưng mà ai cũng có cái không muốn cả. Họ đều muốn mình hợp đạo không muốn người khác hợp đạo cho dù người hợp đạo này đã từng là thiên đế. Thiên đế có mạnh hơn nữa thì cũng là thần đế mà không chỉ có mình ông ta. Nhìn ba đại quân, lòng đế, tử vi thần đế yêu đế kia mà xem ai dám nói chắc rằng là ba vị thần đế này không sánh bằng thiên đế chứ. Cho dù là không bằng thì khi họ liên thủ lại vẫn có thể chế ngự được <cười> nhưng một khi hợp đạo thì lại khác hợp đạo là người nắm quyền duy nhất thần giới này sẽ do người hợp đạo làm chủ cho người sống thì người sống bắt người chết thì người phải chết không ai cứu nổi ban trang chủ đây là vì chư thần ở thần giới giúp họ nhận thức việc này sớm một chút trên thế giới này có tồn tại vượt qua thần đế giang thái huyền trầm ngâm nói không quên tự tâng bốc mình Một người tốt như ta, làm việc gì cũng đều nghĩ cho thần giới. Chàng chủ, thật ra người nghĩ thế nào vậy? Đông Hoàng cười khổ. Không phải người nên xuất thủ diệt trừ thiên đế quân, rồi nghĩ cách hợp đạo hay sao? Giang Thế Huyền lắc đầu, người nghĩ nhiều rồi. Nếu thiên đế quân thực sự đại diện cho thiên đạo, nghịch thiên thành công, người cho rằng thiên đạo sẽ bằng lòng cho ta dung hợp sau. Cho nên người mới muốn mượn tay thần giới tiêu diệt thiên đế quân. Như vậy nó không ảnh hưởng đến người phải không? Đông Hoàng nhíu mày nói. Có thể nói như vậy. Giang Thái Huyền gật đầu Ngừng một chút rồi lại nói Đương nhiên không nhất thiết phải tiêu diệt thiên đế quân Chủ yếu vẫn vì thần giới Xem họ có muốn tranh vị trí đó hay không Thiên đế có thể thì thần đế khác cũng có thể Được thôi Tùy ngươi nhưng mà ta không tham dự đâu Đông Hoàng lắp đầu ta muốn phát triển Liên minh ngũ hoàng Vì nghe các ngươi nói về thiên Đạm, Sao mà thấy đáng sợ quá Tốt nhất là các ngươi không tham gia Làm ăn mới là quan trọng nhất Giang Thái Huyền xua tay Ngươi về lo công việc đi Việc này cũng đừng nói lung tung Ra khỏi đạo tràng mà người nói những lời đó Thiên đạo sẽ chú ý tới Đông Hoàng gật đầu xoay người rời đi Đông Hoàng vừa đi Giang Thái Huyền liền lấy ra một phiến đá Nhìn ra bầu trời bên ngoài mà thì thầm nói Thiên đạo ơi Đừng có trách ta Thần ở trong thiên hạ đều muốn hợp với người Ta chỉ cho thần trong thiên hạ một cơ hội thôi Cũng may là thiên đạo không nghe thấy Nếu không chắc phải ăn thua đủ với hắn Đâu ra mà cả thế giới đều muốn hợp đạo vậy Giáo chủ, hậu thổ đại nhân, làm phiền một chút. Giang Thế Huyền hàm mời hai vị lão đại ra. Nếu việc này thành công thiên đạo hiện thân, các vị có thể được căn nguyên của thiên đạo, nhưng mà bao nhiêu thì bản chàng chủ không dám đảm bảo. Không chỉ mình hắn muốn có căn nguyên thiên đạo mà hai vị này cũng muốn. Cho dù thiên đạo của thế giới này yếu hơn, nhưng thiên đạo vẫn là thiên đạo căn nguyên dày đặc, không chỉ có thể gia tăng tốc độ khôi phục, mà còn có thể giác ngộ ra cảnh giới mới. Đà tạ chàng chủ Lần này bọn ta sẽ toàn lực phối hợp với chàng chủ. Thông thiên giáo chủ lộ vẻ vui mừng. Căn nguyên thiên đạo khi còn là hồng hoang lão cũng muốn. Đáng tiếc là thiên đạo hồng hoang quá mạnh. Còn có thầy hồng quân nhà mình cho nên vốn dĩ không thể lấy được. Ở Âu tổ thì nhận lấy viện đá, thu vào lục đạo luân hồi rồi xoay người đi. Thông thiên giáo chủ cũng cầm phiến đá rồi vội vàng rời đi. Vì cả thân giới mà bản chàng chủ phí thật nhiều tâm sức. Giang Thái Huyền nhẹ thở một hơi rời bước chân nhân viên đảo mắt đối với thái độ mặt dày của chàng chủ hắn vô cùng bội phục Long Hạo nửa canh giờ sau dẫn người đến nơi phong ấn Thiên Đế Quân nhớ đưa cả Long Hinh Nhi đi theo Giang Thái Huyền nói không thành vấn đề Chàng chủ này ta vừa mới tìm thấy mấy cô thần nữ mới thủ pháp cá lắm cái đuôi của ta cũng được xoa tới dễ chịu chết đi được người nhất quyết không tới sau Long Hạo chuyển tin nói cút bàn chàng chủ là người đàng hoàng Giang Thái Huyền dứt khoát đáp Đông Hoàng, giờ người sắp đến tử vi tinh à? Tốt. Chốc lát nữa thần giới kích động. Tốt nhất nên kéo theo cả tử vi quân. Giang Thế Huyền truyền tin cho từng người. Thiên đạo, cả thần giới đều muốn hợp với người, người tính sao đây? Giang Thế Huyền nhích mép thế giới hồng hoang khi xưa, hồng quân hợp đạo. Đó là vì trước đó không ai biết. Nếu biết là hồng quân hợp đạo thì cả hồng hoang sẽ cho phép điều đó sau. Tuyệt đối là không. Giang Thế Huyền cảm thấy là mình cần phải quy hoạch một tương lai mới cho Thiên đạo. Hợp đạo cái gì chứ? Tận sức rồi thì đừng làm nữa. Họ đã chuẩn bị hợp đồng rồi. Hợp đồng đánh lừa cả thần giới. Về phần thiên đế trở lại thì sao? Đến lúc đó rồi tính. Dù sao bây giờ y còn chưa trở về. Có khi đến lúc đó thì hắn đã lấy được cần nguyên thiên đạo rồi. Ở thần giới, nơi mà thiên đế quân phong ấn, Long hạo mời mấy vị bằng hữu cũ, Long Hình Nhi và Tiểu Hàm Hàm đến tề tiệu ở nơi phong ấn. Chúng ta đến đây tham quan một chút, xem vết tích của thiên đế năm xưa, Long hạo nói. Có gì để mà xem đâu. Long hình nhì bĩu môi. Năm xưa trận pháp chư thiên mà thiên đế còn có thể mượn dùng. Thừa thế để phong ấn thủ hạ của mình. Hiện tại trận pháp chư thiên đã biến mất. Nơi này cũng chẳng còn vết tích gì sót lại. Biết đâu có ngoại lệ thì sao? Long Hạo bình tĩnh nói. Trang chủ gọi tới chắc chắn là có chuyện để làm. Trang chủ đã nói là phàm việc gì cũng có khả năng. Ngoại lệ cũng vậy. Đầu hàm hàm nói. Ngừng một chút là có chút bực dọc nói. Nhưng mà nếu không có ngoại lệ... Long Hạo, ta sẽ chào người lên đánh, làm lỡ dịp xuống trần gian xem hoạt hình của ta. Người không biết mua TV về nhà xem sau. Long Hạo khinh khỉnh. Ở trần gian là xem miễn phí. ầm. Uhm. Lúc bây giờ mặt đất rung chuyển, từ khí tức lạnh lẽo u ám xa xưa trỗi dậy từ lòng đất, ánh sáng tím sáng loà lay chuyển tứ dã bát hoang. Mặt đất rạn nứt có một phiến đá từ từ trồi lên. Chẳng lẽ là bảo cố do Thiên Đế lưu lại sau? Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, có động tĩnh thật đấy à? Nếu do thiên đế để lại, sao thiên đế quân lại không mang đi? Nơi phong ấn thần xảy ra biến cố, mau qua đó xem. Thần Minh chung quanh thế thế liền nhào nhào chạy đến để xem rõ thực hư. Sao lại có đồ vật trồi lên thế kia? Thiên đế quân vừa nhận được tin tức thì thiên quân đã ao ào kéo đến. Nếu thực sự là bảo vật do thiên đế để lại thì bọn họ phải chiếm về bằng được. thời cổ xa xưa, có vị thần khai thiên, thiên đạo dáng thế, chúa tể thần giới vận chuyển, chớp mắt đã trải qua thiên cổ. Tiên đạo đời người đến nhằm khai tiên hà, thống nhất thần giới, chúng sinh như sâu kiến, sống chết trong một ý niệm. Ở trong phiến đá giọng nói thê lương, vang vọng chuyển ra, khí tím mỗi lúc một giày đặc, khí tức cuồn cuộn chấn động cả trời đất, chuyên khắp cả thần giới. Tiếp tục một câu nói nữa được chuyển ra. Vượt ngoài cả thần giới không nằm trong pháp tắc, ngoài tinh không vạn giới, tôn trưởng giáo hợp đạo. Vượt ngoài cả thần giới không nằm trong pháp tắc ư? tinh không vạn giới tôn trưởng giáo hợp đạo sau, chư thần kích động, thiên quân vừa đến cũng ngây ra. Nó nói với cả thế giới về việc hợp đạo sau, nhưng hợp đạo là gì, thiên quân bọn họ cũng không hiểu, chỉ biết là mình đại diện cho thiên đế, đại diện cho sứ mệnh của thiên đế. Tuy không hiểu câu cuối nhưng câu chuốc nói là khai thiên hà, nhất thống thần giới, chúng sinh như sâu kiến, sống chết trong một ý niệm. Câu này thì ngay cả tên ngu si đần độn cũng hiểu được mấy phần. Thiên quân muốn làm gì? Thống lĩnh thần giới? Để chờ đợi thiên đế trở về. Âm. Uhm. Không đợi bọn họ kịp phản ứng thì những nơi khác cũng dậy sóng. Vô số những phiến đá bay ra, nơi nào cũng vậy. Đều nói hai câu trên. Nói cho cả thần giới biết sự khủng bố của hợp đạo. Một khi hợp đạo thì thần giới này và tinh không kia đều sẽ trở thành của ngươi. Tóm lấy phiến đá. Thiên kình hạ lạnh một tiếng. Thiên quân ào ào bay vào không trung đuổi theo. Nó nói cho cả thần giới biết chuyện hợp đạo đó à. Nhóm người Long Hạo cảm thấy khó hiểu. Chàng chủ Thật ra người định chơi trò gì để cả thần giới biết chuyện này thì còn ai cam tâm để thiên đế quân thống nhất nữa. Đại thế của trời đất hợp đạo sao? Ừ, hay cho thiên đế quân. Thế lực của tam đại thần đế kích động đồng thời cũng sông đến chỗ phiến đá. Họ không hiểu hợp đạo nhưng cũng hiểu thiên đế quân định làm gì. Đưa thiên đế về vị trí khi xưa thống nhất thần giới. Họ không nói gì đã là nẻ mặt thiên đế rồi nhưng các ngươi còn mưu đồ hợp đạo sau Chúng sinh như thâu kiến theo túng sống chết của chúng. Một khi thiên đế hợp đạo, thì họ đều bị thiên đế khống chế hết. Ầm! Uhm. Đột nhiên vô số mây và sấm xuất hiện nơi chân trời, chớp lé sấm rèn, sấm xét dữ dội hiện ra kinh phá cõi trần. Thiên uy cường đại uồn uồn áp xuống chấn nhức cả thần giới. Các thần minh ngước mặt nhìn trời, vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi này đến từ tận thần hồn, đó là thiên đạo. Trong chớp mắt không cần người nào giải thích, họ cũng hiểu nguyên nhân xuất hiện của đợt sấm chớp này. Thiên đạo nổi giận rồi. Còn mẹ nó, cả thần giới đều biết chuyện hợp đạo, tất cả thần đều muốn hợp nhất với thiên đạo. Thiên đạo có thể ngồi yên được mới là chuyện lạ. Thiên đạo lúc bây giờ là không sao hiểu được, nó không hề truyền cái chuyện hợp đạo này ra ngoài. Cho dù là thiên đế, nó đang đợi thiên đế về để tiếp tục chấp trưởng thần giới, thống lĩnh thần giới phát triển, trải qua được thử thách của nó. Vậy thì mới có thể suy nghĩ về chuyện hợp đạo. Kết quả thiên đế còn chưa về thì chuyện hợp đạo đã phơi ra ngoài ánh sáng. Thiên đạo đã điều tra nhưng lại không tra được gì hoàn toàn không biết là ai làm lẽ nào những cường giả vượt qua thần đế kia đã đến thần giới rồi xong hay là do một người nhiều tuổi xa xưa để lại thật giang thế huyền ngửa đầu nhìn trời nét mặt lãnh đạm ông mới cứ ngồi trong đạo tràng có bản lĩnh thì đến đây mà đánh nhau với ta nhìn thấy phía chân trời sấm chớp đùng đùng tựa như ngày tận thế tất cả chư thần khiếp sợ tản đi gió lặng mây ngừng thiên đạo biến mất không tìm thấy mục tiêu thì nó biết đánh ai thần sắc của giang thế huyền rất bình tĩnh thế nhưng bên ngoài thì lại không như vậy. Chư thần trong thiên hạ đều đang đảm luận về thiên đạo và việc hợp đạo. chuyện này là thật hay giả, có đáng tin hay không? Cuối cùng kết luận là đáng tin. nếu không đáng tin thì giải thích thế nào về thiên đạo? thân là một thành viên của thần giới trong khoảnh khắc thiên đạo xuất hiện, họ đã cảm nhận được, biết được sự tồn tại của thiên đạo. thiên đạo có tồn tại còn chạy ra ngoài nổi giận thì chuyện hợp đạo này mười phần chắc chín rồi. một khi hợp đạo đồng nghĩa là trở thành chúa tể duy nhất của thần giới. Sinh tử của bất kỳ vị thần nào cũng chỉ nằm trong một ý nghĩ. Như thế mới gọi là quyền lực tối cao. Thần đế gì đó hoàn toàn không xứng để nhận hai chữ tối cao này. Thông thiên giáo chủ và hậu thổ quay về. Trang chủ, song xuôi. Giờ thì cả thân giới đều biết chuyện rồi. Tiếp theo làm thế nào đây? Đợi chứ thần bình tĩnh rồi mời các thế lực lớn đến đây. ban trang chủ sẽ đích thân phổ cập trọ một đợt. Giang thế Huyền cười nói. Chuyện như hợp đạo sao có thể để thiên đế một mình hưởng dụng chứ? nếu là hồng hoang anh già chỉ trách là bần đạo đến trễ thông thiên thở dài tại sao mình lại ra đời trễ hơn hồng quân cơ chứ đường đường là một trong tam thanh thần hồn của thần khai thiên bàn cổ hóa thành là con cưng của thiên địa hồng Hoang là thái tử gia hành tàu nhưng tất cả đều là thành toàn cho hồng quân ba huynh đệ bọn họ chỉ vớt vát được vị trí thánh nhân thôi giang thế huyền không nói gì thêm thông thiên giáo chủ có tư cách nói câu này nếu họ ra đời trước thì thực lực mạnh hơn Là còn mang trên người công đức khai thiên Không phải là không có cơ hội Người ra đời trước cũng không được đâu Hậu thổ nhàn nhạt nói Hậu duệ của bàn cổ quá đông Thông thiên giáo chủ gật đầu Lão cũng hiểu Nếu thật là do hậu duệ của bàn cổ hợp đạo Nào tam thanh, nào thập nhị tổ vu Nhiều người như vậy thì biết để cho ai Không đáng để làm tan nát hồng hoang Hợp đạo chưa chắc đó là con đường duy nhất Nếu như có sức mạnh của phụ thần bàn cổ Tự mình tạo dựng ra một thiên đạo thì thế nào Hậu thổ nói thêm. Ở bên ngoài giành giật phiến đá, người có tứ đại thần đế đua nhau xuất thủ. Đối mặt với cơ hội này hầu như không ai kháng cự được. Ngoài trừ truyền hai câu nói trên phiến đá còn có bí mật gì nữa, liệu có phải là một món thần khí cực mạnh hay không? Liên minh ngũ hoàng làm bộ làm tịch tranh đoạt cuối cùng trở về tay không? Họ không cần phiến đá đó, có đông hoàng báo tin, đương nhiên họ biết việc này là do chàng chủ ra tay. Lần này trời lớn rồi, nhóm người Long Hạo đều mơ hồ, Thật không hiểu nổi pháp này chẳng chủ định chơi cái trò gì, đùa với thiên đạo sao. Cả thần giới đều đang thảo luận về phiến đá, về hợp đạo. Quân đội của tứ đại thần đế đều đã đoạt được những phiến đá cho mình và đang trong quá trình nghiên cứu. Trên phiến đá có phủ văn cổ xưa họ không biết, nhưng có thể đọc hiểu một vài thông tin trên đó. Hợp đạo chính là tương hỗ với thiên đạo. Thiên đạo chính là chúa tể của thần giới, là căn nguyên. Căn nguyên của thần giới hư? Nói đến thiên đạo họ không hiểu mấy về vị chúa tể này Nhưng khi nhắc đến căn nguyên, hơi thở các thần đều nhanh hơn. Căn nguyên của thần giới, nghĩa là nói đến ngọn nguồn của thần giới, lên đến sức mạnh nguyên sơ nhất. Còn cái được gọi là hợp đạo chính là tương hợp với căn nguyên. cai thiên hà, thống nhất thần giới hư? Thiên đế đã làm chủ nhân thần giới một lần, phải đổi người thôi, có cổ thần lên tiếng. Thần đế của chúng ta cũng không kém gì thiên đế, tại sao lại không thể tranh? Đúng vậy, cùng là cấp thần đế cả, nên thay phiên nhau mà làm chứ. Thiên đế đã làm một lần rồi, lần này tuyệt đối không nhân nhượng nữa. Một khi chúng ta nhất thống thần giới, nếu chúng ta không thể hợp đạo, khi thần đế trở về, chúng ta cũng đã lập đại công. Đến khi ấy không chừng chúng ta là còn được hưởng thụ tu vi thần đế trước. Bốn quân đội xem nội dung trên phiến đá một lần nữa triển khai bàn luận. Trên phiến đá đã viết rất rõ ràng, một khi hợp đạo, tất thành đạo tổ là người thao túng cả thần giới, khiến ai đó trở thành thần đế thì thật sự dễ dàng vô cùng. Nếu thần đế hợp đạo, đại công như thế, thần đế trong mắt ông cũng không đáng là gì, chúng ta có cơ hội, chư thần nói. Quan trọng nhất là nếu như bọn họ hợp đạo thì sau Một khi bọn họ hợp đạo niệm tỉnh xưa nghĩa cũ, có thể cho lão đại năm xưa làm lão nhị, thanh chúa tể giống như thiên đế vậy, còn bản thân mình đứng trên là được. Nhưng mà trên phiến đá còn biết, ngăn cản đại thế tức là làm trái ý trời. Hiện giờ người theo thiên mệnh chắc là thiên đế quân, có vị thần lo lắng. Trái ý trời... Có vị thần minh cười cợt, người đã muốn hợp nhất với trời rồi, mà còn lo trái ý hay không trái ý nữa sao? Hơn nữa chuyện hợp đạo nếu như thành công, trái ý thì đã thế nào? À, à phải, việc thu thập thông tin về thần ma đạo tràng thế nào rồi? Đã thu thập toàn bộ, thần ma đạo tràng này không nên trêu vào. bắc Hoàng từng bị người của thần ma đạo tràng đánh đến trọng thương đó. Đi, đến thần ma đạo tràng. Thần Hoàng đỉnh Phong, bắc Hoàng, bị người của thần ma đạo tràng đánh trọng thương, thông tin này rất quan trọng. Bởi vì trước khi thần đế trở về, thân hoàng đỉnh phong là có chiến lực mạnh nhất. bắc hoàng đã bại thì họ cũng không tự tin có thể giành chiến thắng. Ở trong nhất thời thống lĩnh của tứ đại đế quân, có cả liên minh ngũ hoàng đều dẫn theo một nhóm thần vương, lũ lượt kéo đến đạo tràng. Đáo nhiệt thật, Giang Thế Huyền liêm di mắt, biết không thể trêu vào, đại tràng lại có nhiều thương phẩm thần kỳ như vậy. Đương nhiên những vị thần này phải đến, thăm dò thái độ quán, xem hắn có ý đồ tranh đoạt và nhất thống thần giới hay không. Một khi Đạo Tràng nhúng tay thì họ sẽ rất rắc rối. Tuy các thần minh khác không đến nhưng cũng để tâm tới tin tức bên này. Không phải họ không muốn đến, chỉ hiểm không dám. Rõ ràng nơi này đang mở hội dành cho các thế lực lớn. Đương nhiên những thế lực nhỏ không dám bén mảng lại gần. Bao gồm cả những thần vương. Chỉ thần vương do Giang Thế Huyền hoặc Liên Minh Ngũ Hoàng Mời thì mới dám đến. Các thế lực thần vương ngày trước được tính như thế lực lớn. Nhưng nay cũng kể như thế lực thông thường thôi tràng chủ thần ma đạo tràng giang thái huyền hoàn nghênh các vị ghé thăm giang thái huyền mình cười nghênh tiếp chư thần tiền đế quân thiên cảnh bái kiến tràng chủ thiên cảnh chắp tay nói tử vi quân tử minh bái kiến tràng chủ yêu đế quân tỳ thu bái kiến tràng chủ long tộc long thổ tả bái kiến tràng chủ thần hoàng đỉnh phong tứ phương đã đến bước vào thần ma đạo tràng ở phía sau liên minh ngũ hoàng và thần vương các nơi cũng lũ lượt kéo vào Thần sắc của Giang Thái Huyền điểm tĩnh, nhân viên đã tránh đi, chuyện hôm nay là do hắn chủ trì. Ý của các vị bàn trang chủ đều hiểu, đạo tràng là một nơi làm ăn, không muốn nhúng tay vào đại thế của thần giới, càng không muốn kết thủ với ai, chỉ mong được yên ổn làm ăn thôi. Đà tạ trang chủ, bốn phe thần đế quân đều vui mừng, đạo tràng không nhúng tay vào chắc chắn là bớt đi một rắc rối lớn. Các vị, bàn trang chủ đối với thiên đạo có vài phần suy đoán sơ xài, chẳng hai các vị có bằng lòng nghe không, Giang Thái Huyền lại nói Ồ, trang chủ có cao kiến gì vậy? Nói đến việc hợp đạo, thông hiểu được mấy phần?" Các thần vội vàng quay sang Giang Thái Huyền, không chờ được mà hỏi ngay. "Các vị không cần nóng lòng, ban trang chủ không phải là thông hiểu gì cả, chỉ là suy đoán thôi." Giang Thái Huyền vội nói, ngừng một chút rồi lại nói tiếp. "Nếu như các vị đã bằng lòng lắng nghe, vậy thì ta xin mạo muội được nói." "Mời." Các thần vội nói rồi nhìn hắn với vẻ chờ mong. Giang Thái Huyền liền mỉm cười mà nói: Thiên đạo chính là tồn tại tối cao của thần giới Nắm quyền vận chuyển cả thần giới Có thể nói thiên đạo chính là thần giới Các thần gật đầu Nói thiên đạo là thần giới cũng chẳng sai Nếu thiên đạo đã là thần giới Thì chắc các vị cũng rõ Thần giới này của ai chứ Đừng có nhắc đến thiên đế Bởi vì bản trang chủ không cho rằng thần giới thuộc về thiên đế Giàng Thái Huyền nói trang chủ, thiên kỉnh biến sắc Người nói không nhúng tay vào cơ mà Người trực tiếp phủ định thiên đế như thế là cớ làm sao Làm thế phải chăng tỏ rõ ý bất bình với bọn ta Thống lĩnh thiên kinh không cần phải nóng giận Giang Thái Huyền xua tay nói Các vị nghe ta nói cho hết đã Giang Thái Huyền quét mắt nhìn mọi người Rồi nhìn sang chư thần đứng bên ngoài tiếp tục nói Bởi vì thần giới thuộc về chúng sinh Nếu đó là một thành viên của thần giới Dựa vào đâu mà nó chỉ thuộc về một người Hơn nữa thiên đế đã bỏ đi rất nhiều năm Thời đại bây giờ đã khác Có một số thần chưa chắc đã đồng ý Hiện tại đại thế chưa đến Mọi thứ đều chưa định thân là một thành viên của thần giới, bàn trang chủ cho rằng ai cũng có cơ hội bước lên tranh một lần. các vị cảm thấy thế nào? giang thế huyền cười nói, trang chủ thần sắc thiên kinh càng lúc càng khó coi. ý này chẳng phải giống hệt như ý lúc nãy sao? ngươi ngược lại cổ vũ bọn họ tranh với thiên đế bọn ta nữa chứ? trang chủ nói đúng, thiên đạo của mọi người ai cũng có quyền giành cơ hội. thần đế quân của ba phe thế lực còn lại cũng hùa theo đồng ý. giang thế huyền đang tìm một cái cớ để cho họ tranh đoạt. Giang Tê Huyền rất bình tĩnh nói thêm: Vượt ngoài cả thần giới không nằm trong pháp tắc, ngoài tinh không vạn giới tôn hợp đạo trưởng giáo. Bàn Tràng Chủ cũng có một lý giải, các vị có muốn nghe không? Mời chàng Chủ nói. Quân của ba thần đế còn lại không thầm nhìn sắc mặt của Thiên Đế Quân, trên mặt hiện đầy vẻ hớn hở, rõ ràng lán đang bài xích Thiên Đế Quân các ngươi. Nghe nói Thiên Đế Quân từng tìm đến đạo tràng gây phiền phức nhỉ lại còn đòi người ta dừng lễ nữa. Vượt ngoài cả thần giới chính là siêu thoát ra ngoài thần giới át trên tất cả thần giới, không nằm trong pháp tắc, tức là nói pháp tắc thể, thần giới không thể hạn chế nổi người. Ngoài tinh không vạn giới thì câu này dễ hiểu. Tinh không bao la, mỗi ngôi sao là một thế giới, mỗi vùng lãnh địa tồn trưởng giáo hợp đạo. Ý nói là giáo có giáo hóa, cũng là có ý nhắc tới giáo phái. Tôn thì không cần phải nói nữa. Tóm lại là sau khi hợp đạo, người sẽ trở thành tồn tại đệ nhất, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào, cao cao tại thượng, tối cao duy nhất. Không ai có thể lay chuyển địa vị của người Giang Thái Huyền nhàn nhạt nói Kết hợp với câu nói lúc trước Chúng sinh như tôm tép Sống chết chỉ trong một ý niệm Khi ấy thần của thần giới này Có khác gì loài tôm tép đâu Sự sống chết đều nằm cả trong lòng bàn tay Của người hợp đạo Chàng chủ cao kiến Các thần minh cười nói Bọn họ cũng không ngốc Đều biết ý nghĩa của câu nói kia Nhưng mà có dám nói dài không Thì lại là vấn đề khác Dù họ hiểu nhưng câu nói kia quá khủng khiếp Sợ sẽ khiến tiền đạo chú ý Cho nên họ giấu kín trong lòng Bây giờ có Giang Thái Huyền giúp họ thay lời muốn nói Được rồi Ta đã nói hết những suy nghĩ của mình Các vị có mua đồ không Giang Thái Huyền cười nói Không mua Chư thần lắc đầu Họ không có tiền Năm xưa khi phong ấn Vốn là không có giữ tài nguyên Tưởng rằng sau khi ra ngoài Tất sẽ có tài nguyên để vơ vét Kết quả là bây giờ Thần giới còn sạch hơn cả nhà vệ sinh Đã được lau chủi cọ rửa Vậy thì chúc các vị vạn sự như ý Giang Thái Huyền làm động tác tư thế mời Chúc chàng chủ mua may bán đắt nha cười ha hả một tiếng rồi các thần đế quân mạnh ai nấy về Giang Thái Huyền Thiên Kinh thở dài một tiếng tuy tức giận Nhưng ông ta biết chẳng qua Giang Thái Huyền Chỉ đẩy thuyền theo gió Dù hắn không đẩy thì thuyền vẫn tự trôi Hắn không có nói thì ba phe thần đế quân kia Vẫn tranh đoạt Chỉ có điều trong lòng đầy một bụng tức giận Thống lĩnh Giờ chúng ta làm sao đây Hồ Phi Thăng vẫn chưa thu hồi được Thần Hoàng Hậu Kỳ Bất đắc Dĩ nói Liên minh ngũ hoàng không có ý nhân nhượng Dám động thủ thì họ sẽ hạ sát thủ Thậm chí còn bắt chúng ta đền tiền Thiên Kình trận trừng mắt tức giận nói Các người đi tiêu hoàng thật đấy à Thần hoàng trung kỳ ghê lắc đầu Rồi lại gật đầu Bị ép phải vào đó xài tiền Việc này nói sao cũng kể như tiêu tiền thật Thiên Kình ngáo ra Liên minh ngũ hoàng Vô sỉ thật chẳng trách đông hoàng Lại dám đến tận cửa đòi tiền Bảo chúng quay về tạm thời đừng có gây động tĩnh nữa Thiên Kình thở dài tạm thời đứng mong thu hồi được hổ phi thăng nếu như đại quân lấn lướt quá ngược lại đắc tội liên minh ngũ hoàng sắp có một trận đại chiến nổ ra ở thời điểm này thì bớt được kẻ địch nào hay kẻ đó cơ thử trào kéo trước rồi tính sau trong lúc nhất thời liên minh ngũ hoàng lại trở thành đối tượng cho tứ đại thần đế quân trào kéo thời thế hiện nay trừ tứ đại thần đế quân thần ma đạo trạng không tham chiến thần giới chỉ còn mỗi liên minh ngũ hoàng thôi năm vị thần hoàng đỉnh phòng tuyệt đối không thể khinh thường chiến lực của họ Bất kỳ thần đế quân nào khai chiến với liên minh ngũ hoàng Thì có thắng cũng là thần tàn ma dại Các người yên tâm Bọn ta không can dự vào đâu Chỉ muốn làm ăn như đạo tràng thôi Đông Hoàng nói Nếu vậy thì đa tạ Đông Hoàng đa tạ liên minh ngũ hoàng Tứ đại thần đế quân vui vẻ rời đi Trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời Vừa xoay người đi thì nét mặt đã biến thành lạnh băng Muốn ngồi bát ăn mắt vàng Muốn làm ngư ông đắc lợi à Các người cho rằng Mình giống như thần ma đạo tràng hay sao Thiên kình hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thị. Công chúa nói liền mình ngũ hoàng tuyệt đối không tham dự. Không biết là thật hay giả. Long Thổ tả nhíu mày khẽ nói: để bọn ta đóng một vở tuồng xem có thật là không tranh đoạt hay không nha. Long Hinh Nhi hiểu chuyện hợp đạo là gian nan cỡ nào. Chuyện này truyền ra ngoài cũng bởi vì đạo tràng đầu têu. Mọi chuyện đều do Giang Thái Huyền đứng lằng sau thúc và đít. Hợp đạo không phải chỉ cần thiên đế là có thể hợp mạnh hơn thần đế rồi ấy nói. Đông Hoàng không tham dự à? Thôi vậy, không tham dự thì không tham dự. Thân phận của Đông Hoàng vẫn cần phải điều tra cho rõ. Tử vi quân tử minh thở nhẹ một hơi, trở về tử vi tinh. <cười> Giang Thái Huyền thì ngồi trong đảo tràng, an ổn chờ thần giới đại chiến. Không mong diệt được thiên đế quân, chỉ cần ngăn trở đại thế của thiên địa. Thiên đạo ngồi không vững, thì tất sẽ phải xuất hiện. Lần trước thiên đạo xuất hiện cũng chỉ nổi giận mà thôi, chưa có ra ngoài. Một khi thiên đạo xuất hiện thật, Thứ uy áp khủng khiếp kia, đến cả thần đế cũng không sao trị nổi, chứ đừng có nói đến những thần minh khác. Thiên đạo xuất hiện những thần minh bình thường, nếu không phải cảm thấy như là mình sắp chết, mà phải là chắc chết, thì rất có thể sẽ bị thiên uy nghiền chết thật. Thông thiên giáo chủ và hậu thổ lại luận đạo, Giang Thế Huyền nghĩ ngợi rồi cũng chạy đi nghe. Hắn phát hiện hai vị đại lão này luận đạo, các thần ma nghe đạo khôi phục cực nhanh. Đợi các ngươi khai chiến rồi bản tràng chủ sẽ hiện thân thân hình của Giang Thái Huyền biến mất chạy tới nơi luận đạo hiện giờ tứ đại thần đế quân gặp nhau thì vẫn tay bắt mật mừng các bên đều đang chuẩn bị mưu đồ lôi kéo các thế lực của thần giới tăng cường bản thân đợi khi mọi thứ đã chuẩn bị xong chính là lúc họ khai chiến trong một mảnh hư không hai vị đại lão ngồi luận đạo Huyền ảo đạo pháp tiên thuật xung quanh một mảng kim quang thiên hòa loạn trị đất nở sen vàng khí tức kỳ lạ tràn ngập cả không gian tu vi của đám người vân tiêu đã khôi phục rất nhanh Giang Thế Huyền ngồi xếp bằng ở một bên, cảm thấy khí tức kỳ lạ kia đi vào cơ thể, năng lượng hỗn độn trong cơ thể rung động, bị thứ khí tức kia kéo đi, luyện hóa rất nhanh, bốn bề tràn đầy thần nguyên khí tràn vào cơ thể hắn. Thánh Nhân luận đạo đây sau, Giang Thế Huyền có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn tính tâm, ngưng thần lắng nghe, say xưa trong những lời trí lý. Trong lúc Thánh Nhân luận đạo, hắn mơ mơ hồ hồ, giống như chạm đến được thứ gì đó, nhưng lại cảm thấy dường như trả lĩnh ngộ được con mẹ gì khoảng cách rất xa. Hắn say xưa nghe đạo không phát giác thời gian trôi qua, mãi đến khi tỉnh lại thì đã ở trong đạo tràng. Hắn bị tống ra ngoài. Thái thượng chân thần Giang Thanh Huyền kinh ngạc trong bất chi bất giác mình đã vượt qua chướng ngại cao nhất, bước vào cảnh giới Thái thượng chân thần. Hơn nữa cảnh giới rất vững chắc. Đây chính là thánh nhân giảng đạo. Vì thánh nhân giảng đạo này mà thu một trăm vạn thì liệu có quá ít hay không đây? Giang Thế Huyền thầm nghĩ mà lòng đầy chấn kinh. Tuy hắn không thiếu gì cả nhưng muốn luyện hóa năng lượng hỗn độn, tu vi bản thân còn kém xa, Khi nghề đạo lại được tự động luyện hóa. Lúc này cơ thể hắn vẫn tràn đầy sức mạnh hỗn độn khi xưa hậu thổ giúp hắn hấp thụ quá nhiều. Tinh, ký chủ đột phá lên cảnh giới thái thượng chân thần, thưởng cho gói quà thần bí lớn X1. Tinh, do nguyên nhân thương phẩm đặc thù, ký chủ thành tựu thần vương mới có thể tiếp tục gia tăng thương phẩm mới. Tinh, ký chủ đột phá thái thượng chân thần, thu nhập của đạo tràng tăng thành 16%. Mở gói quả thần bí, Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, mặc dù tăng phần trăm thu nhập, nhưng hắn không thấy vui nổi, vì thần giới bây giờ đã nghèo kiết xác không kiếm được nhiều tiền, hắn có tăng cao thêm phần trăm cũng vô dụng. Tinh, ký chủ mở gói quả thần bí, nhận được thần ma tổ kinh, bản thần hoàng thần đế. Tống ta ra đây, vì đã khai chiến rồi sau Giang Thái Huyền bước khỏi đạo tràng, không thấy phát sinh đại biến gì, liền nghi hoặc nhìn sang nhân viên thần giới có phát sinh biến cố gì không tứ đại thần đế quân đã chạy ra tinh không đánh nhau tuế khói nhân viên đáp ánh mắt hiện lên vẻ mất mát chỉ tiếc là chuyện lớn như vậy mà ta không xem được người xem được bàn trang chủ bảo đảm giang thế Huyện cười nhạt một tiếng liền lấy đá chuyển tin ra các người đang bận cái gì có xem đánh nhau không có người nào ghi chép không thời khắc mang tính lịch sử của thần giới đó và lại thần minh đánh trận ở dưới trần chắc chắn rất thích xem trang chủ ngươi không nói bọn ta cũng không nghĩ ra, cứ tưởng là cứ tưởng là ngươi chẳng quan tâm mấy chuyện còn con của bọn ta trước. Đông Hoàng cả mừng, sau đó nhanh chóng chuyển tin tức đi, dẫn người ùn ùn lao ra tinh không. ở trong tinh không cuộc chiến vô cùng thảm khốc, tứ đại thần đế quân giao chiến, theo đuổi sự nghiệp bá chủ thần giới, nhất thống thiên hạ, mong mỏi nắm lấy cơ hội hợp đạo. một khi hợp đạo thì thần đế cũng chỉ đành làm tiểu đệ, cơ hội như vậy ai dám bỏ qua? có điều bọn họ cũng không ngu ngốc. Tuy là giết chóc thảm thương nhưng đám người xung phong kia đều là thần của thần giới, họ đều đang chiêu mộ thần minh ở thần giới, không mấy khi dùng đến thần minh của mình. Tuy là như thế, các thần chém giết nhau trong tinh không vẫn là nhiều vô số kẻ cảnh tượng vừa hùng vĩ lại thảm khốc. Các tôn thần minh làm cho thần quang đầy trời, kim quang chói lọi, soi sáng cả tinh không, thần khí tung tóe uy năng. Bọn Đông Hoàng tới nơi không gây ra động tĩnh lớn, âm thầm giơ thiết bị trong tay. Bắt đầu ghi hình cảnh tượng hùng tráng này. Các ngươi làm gì đó? Các ngươi bảo không tham dự kia mà. Bọn thống lĩnh thiên kình xuất hiện tức giận nhìn Ngũ Hoàng, miệng các ngươi bảo không tham dự mà vừa khai chiến đã chạy sang đây à? Bọn ta quay phim thôi, các ngươi đánh phần các ngươi đi. Ngũ Hoàng chẳng thèm ngó tới, tuyệt đối không ảnh hưởng tới các ngươi, bọn ta chỉ muốn tuyên truyền cho cả thần giới, thậm chí là trần gian có thể bán được giá tốt. Bốn vị thống lĩnh ngáo ra. Bọn ta đánh sống đánh chết, còn các ngươi lại muốn dùng bọn ta để kiếm tiền à? Trên cơ bản không ai không hiểu ngồi mắt ăn bắt vàng và ngư ông đắc lợi là có ý gì. Trong lòng tứ đại thần đế quân cũng rõ ràng sáng như gương. Trong lòng tin tưởng là một chuyện, nói lời không nên nói lại là chuyện khác. Mọi người nhìn thấu nhưng không nói thấu, chờ đợi thời cơ liền có thể. Nhưng mà, con mẹ đó, người dù muốn ngồi không hóng chuyện nhưng đừng có làm rõ ràng như vậy có được hay không. Các ngươi thật đúng là chạy tới để xem bọn ta đánh nhau sao. Bọn ta đánh thì cũng thôi, các người bắt bọn ta, đập tivi cũng không nói gì. Nhưng lợi dụng bọn ta để kiếm tiền Thì chuyện này thật quá đáng Bọn ta đánh chết làm công Tranh đoạt thiên địa đại thế Các người ở một bên quay hình Còn nói là muốn tuyên truyền khắp thần giới và hạ giới Các người bảo bọn ta nghĩ như thế nào Đông Hoàng Có phải các người quá không để bọn ta trong mắt hay không Thiên Kinh tức giận Bọn ta là tứ đại thần đế quân Tựa lưng và thần đế Các người lại dám làm như vậy sao Về mặt của Đông Hoàng hoang mang Thống lĩnh Thiên Kinh sao có thể nghĩ như vậy chứ Đây là hướng đi của thiên địa thần giới, liên quan đến toàn bộ tương lai của thần giới, có thể nói là lịch sử trọng đại của thần giới. Lịch sử như thế sao có thể không ghi chép lại chứ? Ghi chép? Ghi chép lịch sử cần tới người sau. Lịch sử vẫn luôn là do người thắng viết lại, không phải việc làm ăn có thể ghi chép. Đông Hoàng, các người trở về đi, việc này coi như chưa từng xảy ra, tử minh thở ơ nói. Nếu không phải là Đông Hoàng, tinh hà đế điển, dẫn động đến tử vi đế tinh, hắn tuyệt đối sẽ không bình tĩnh ôn hòa thường lượng như thế. Vậy thế này đi, các người đánh của các người, ta chỉ để lại dụng cụ quay phim này, đánh xong ta tới lấy đổ có được không? Đông Hoàng suy tư một lát rồi đưa ra một biện pháp điều hòa. Vẻ mặt bốn vị thần hoàng đỉnh phong sững sở. Mẹ nó, người muốn bọn ta nói rõ ràng bao nhiêu lần nữa, không muốn người ghi chép là không muốn người ghi chép còn để lại dụng cụ đánh xong người tới lấy, người có phải có bệnh hay không? Vậy thì có khác gì là các người không đi? Đông Hoàng, Nếu người muốn tham dự tranh đoạt đại thế, bọn ta sẽ đều tiếp. Thống lĩnh tì thu hít vào một hơi thật sâu, tận lực áp chế lửa giận của mình. Bọn họ đối mặt với Liên minh Ngũ Hoàng, thái độ thực sự rất gượng gạo. Nếu đắc tội thì họ lại sợ Liên minh Ngũ Hoàng tham gia vào chuyện này thật, thì đối phương sẽ ra tay với mình. Nhưng nếu không tỏ ý thì xem xem cái đám người này đang làm cái trò thổ tả gì đây. Bọn ta đang chiến đấu thì người sống ta chết, còn các ngươi lại đây một bên quay phim, thật là khốn nạn. Bạn Hoàng tuyệt không có ý này Chỉ là muốn quay phim truyền hình Hạ giới hiện giờ đang cực kỳ để tâm đến Sự phát triển của thần giới Đông Hoàng trầm giọng nói Điều này có liên quan đến chuyện tương lai hạ giới Và thần giới có hợp tác hay không Có nguyện ý là khai thông để giao lưu hay không Rất quan trọng đối với tương lai Đông Hoàng Bọn ta đã đủ nẻ mặt ngươi, Thông lĩnh thiên kình thực sự nghe không nổi nữa Đám tôm tép hạ giới Đông Hoàng người cũng không cảm thấy ngại Mà lấy ra nói sau Đông Hoàng ngáo ra đám tôm tép hạ giới sau người tin câu nói này chuyển đi hạ giới lập tức là đổ xô tới thuê thông thiên hoặc là hậu thổ đại nhân qua đây đập chết người không người cho rằng hạ giới là dễ trêu chọc à hạ giới đã sớm hòa thành một thể còn có thiên võng kết nối một số dân mạng thâm niên mỗi ngày đều ngâm mình ở trong thiên võng vừa có động tĩnh thì lập tức truyền khắp toàn bộ thế giới còn có thiệp mời chuyên môn chúng chủ không cần nửa canh giờ toàn bộ hạ giới đều có thể đứng ra kiếm tiền. Bọn người Bắc Hoàng cũng nghe không nổi nữa, nhìn thợ quay phim ở bên cạnh. Nào, ống kính quay ta, quay toàn thân. Về mặt có bốn vị thống lĩnh bối rối, người đây lại muốn chơi cái trò gì? Bắc Hoàng sửa sang lại y quan, về mặt sụp sôi, mở miệng. Các vị bằng hữu đang xem ở Hạ Giới, tin rằng các ngươi đã nghe được câu nói vừa rồi. Thống lĩnh thiên đế quân Thiên Kỳnh xem thường chư vị huynh đệ Hạ Giới. Thân là Bắc Hoàng của Liên minh Ngũ Hoàng, là đồng bọn hợp tác ở Hạ Giới. Ban hoàng ở đây mãnh liệt kháng nghị ngôn luận của thống lĩnh Thiên Kình, chắc chắn sẽ lên án thống lĩnh Thiên Kình. Đối với ngôn luận của hắn không có nghĩa là lập trường của thần giới, chỉ giới hạn ở trong Thiên Đế quân. Việc này từ Liên Minh Ngũ Hoàng Bắc Hoàng đưa tin, xin đa tạ. Thiên Kình ngáo ra, mãnh liệt kháng nghị đối với biểu thị của ta, lên án ta sao? Người đây là nói giúp cái đám tôm tép ở hạ giới sao? Bắc Hoàng, hy vọng là các ngươi tự trọng. Thiên Kình lạnh lùng nói không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Trong vòng 3 giây, hy vọng các người có thể rời đi, nếu không đừng trách bản hoàng là cho các người cố ý tham dự vào. Không sai, rời đi. Tề Hưu, Long Thổ Tả và Tử Minh cũng nhau nhau mở miệng, mãi cái cỏ ở đây cũng vô dụng, còn không bằng đoàn kết một lòng để cho liên minh ngũ hoàng rời đi, bọn họ còn phải tiếp tục đánh nhau. 3 giây à? Bắc Hoàng cười lạnh một tiếng thần uy tràn ra, uy áp thần hoàng đỉnh phong bộc phát, sắc mặt của bốn vị thống lĩnh lạnh léo đang muốn động thủ, Bắc Hoàng lại mở miệng bản hoàng đường đường là thần hoàng đỉnh phong, rời đi nơi này mà cần tới 3 giây sau. 2 giây là đủ rồi, chúng ta đi. Ta còn mẹ nó có thể giết hắn hay không? Bà nội nó, ta đã cho là người muốn chống đối, kết quả là... Người sợ. Liên minh ngũ hoàng rời đi một cách rất sảng quái, tuyệt đối không quay đầu. Chúng ta tiếp tục chứ. Nhìn bọn hắn rời đi, bốn vị thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hư lạnh một tiếng trở lại trong đội ngũ của mình, tiếp tục đánh nhau liên minh ngũ hoàng trở về hoang ổ trực tiếp gọi tiểu hàm hàm và tiểu hành thiên tới phong ấn tu vi của bọn họ một phen để bọn họ tiến về hạ giới sau khi tiến về hạ giới tiểu hàm hàm lập tức đăng đoạn phim đã quay lên thiên võng cũng phối hợp với câu tử xúc động phẫn nộ sợ hãi thống lĩnh thiên đế quân của thần giới vậy mà làm ra loại chuyện này xem thường võ giả hạ giới gọi võ giả hạ giới là tôm tép và rác rưởi Bắc hoàng của liên minh ngũ hoàng làm chủ cho hạ giới lại bị tứ đại thần đế quân uy hiếp hãm hại liên minh ngũ hoàng các ngươi đây là muốn lừa bọn ta đánh nhau với thần của thần giới à võ giả của hạ giới không ngốc đều là kẻ mưu mẹo sẽ không bị một câu lừa gạt nhưng mà cũng có võ giả phẫn nộ hạ giới thì làm sao hạ giới bọn ta kém hơn thần đế chó má gì đó à ngôn luận ở trên chỉ đại biểu cho cá nhân không có nghĩa là toàn bộ thần giới liên minh ngũ hoàng hữu nghị với hạ giới thiên trường địa cửu tuyên cổ vĩnh tồn Tiều Hành Thiên cũng phát ra một đoạn văn. Không tin, đánh trận liền là dùng tiền, mặc kệ, có võ giả trả lời. Đánh nhau với thần giới bọn họ cũng không phải là đặc biệt sợ, bởi vì bây giờ thần giới ở vào thời kỳ lạc hậu. Đây là đi qua thần giới để gửi tin tức. Bây giờ thần giới không tiền chỉ còn lại mỗi thần, một đám ngào khổ kiết xác có cái gì mà đáng sợ. Bọn ta có tiền thuê, thần giới thì không có. Liên minh ngũ hoàng cố ý khai phát hạ giới còn lại. Nhưng bởi vì là thần nên không tiện nhúng tay vào chuyện của hạ giới. Muốn mời bằng hữu hạ giới hỗ trợ, bọn ta sẽ phụ trách mở ra thông đạo, các người phụ trách thao tác, thuận lợi chia ra. Có thể đến thần giới nói chuyện, Tiêu Hàm Hàm lại ném ra một tin tức nặng ký Hạ giới có lắm chiêu trò để cho bọn họ đi là tốt nhất, hơn nữa bọn hắn còn muốn chú ý động tĩnh của thần giới. Nhân thủ chân chính cũng không có nhiều, còn không bằng là mời hạ giới hợp tác. Hạ giới còn lại ư, ta cảm thấy hạ giới chúng ta có thể có một cái tên. Cứ gọi hạ giới đạo tràng đi. Căn cứ vào lý luận thật thực dân mà tràng chủ đã từng đề cập. Chúng ta có thể đến xâm chiếm các hạ giới khác. Có võ giả lập tức kích động, tuyên bố thào tháo bất tuyệt. Thực lực của hạ giới bây giờ là vô cùng cường đại, cường thịnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Không nói trước kia phi thăng thành thần, chỉ là hiện tại đại đế bán thần đã không phải là con số ít. Nếu như nguyện ý dùng tiền, không nói là người đi đẩy đất nhưng chắc chắn sẽ xếp thành một hàng dài, đi mở mang thuộc địa tuyệt đối có thể kiếm được không ít tiền. Hạ giới của bọn hắn lâm vào kỳ gọi là tài nguyên tái sinh, mặc dù hết tài đều tốt, các ngành nghề đều phồn vinh nhưng thời gian còn ngắn, không cách nào xuất hiện nhiều cường giả được. Nếu như tài nguyên đầy đủ bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành thần ở hạ giới, thậm chí có thể chế tạo ra một tiểu thần giới chân chính. Trang chủ cũng có lưu thế giới để tăng cường lý luận thần giới lại có thể lợi dụng khí hỗn độn để tăng cường, hạ giới thì có thể dẫn thần nguyên khí vào. Thần ma đạo chàng, và mặt nhân viên hưng phấn xem tivi chính là màn đối thoại của Liên minh Ngũ Hoàng và thần đế trong tinh không. Mấy cái tên này đánh tới đánh lui, thật cho rằng thắng rồi thì có thể hợp đạo sau, và mặt nhân viên cửa hàng khinh thường nói. giang Thái huyền bĩu môi, hợp đạo đương nhiên không đơn giản, nhưng thần minh đó cũng không ngốc, bọn hắn chỉ là tranh đoạt cơ hội này. Nếu như không tranh thì cơ hội cũng không có. Chàng chủ, ta muốn thuê thông thiên giáo chủ đại nhân chém thiên kình. Vô số đại đế và bán thần chạy tới vây đạo chẳng cực kỳ kín kẽ. Giang Tây Huyền có chút kinh ngạc, cũng bởi vì một câu nói của thiên kình sau. Đám tôm tép hạ giới, lời này rất nhiều thần đều nói. Đám người kia sao có thể bởi vì một câu nói mà chạy tới thần giới, đánh một trận với thiên đế quân chứ? Không, Liên minh Ngũ Hoàng nói là liên hợp bọn ta khai phá những hạ giới còn lại. Hứa trường không ho nhẹ một tiếng mà nói, cho nên bọn ta mới đến đây. liền mình ngũ hoảng sau Mấy tên này lại làm cái quỷ gì? Bản thân không tham dự vào, kéo các người vào được hay sao chứ? Giang Thế Huyền khẽ nhíu mày rồi nói. Bàn trang chủ không thể không nhắc nhở các người. Thiên đạo xuất hiện. Nếu như các người diệt thiên đế quân, liên lụy quá lớn, rất có thể sẽ đắc tội với thiên đạo. Chỉ chém một tên thiên kình cũng không có vấn đề phải không? Bọn hứa trường không có chút trống rỗng. Thiên đạo là thứ đồ gì hiện tại hạ giới cũng biết hoàn toàn không chọc nổi thiên kình là thống lĩnh của thiên đế quân vẫn liên lụy nhiều thứ nếu các ngươi kiên trì thì bản tràng chủ đề nghị chấn nhiếp thiên đế quân nhưng đồng thời không thể gây ra quá nhiều tổn thất cho họ giang thái Huyền suy nghĩ nói với tư đại thần đế quân hiện tại hắn không dám hứa chắc là sau khi diệt đi thiên đế quân thiên đạo có thể nâng đỡ tên khác hay không hơn nữa một khi thuê cường giả nghịch thiên để lây chuyển đại thế thiên đạo tất nhiên sẽ cảm ứng được là đạo chẳng ra tay. Hắn không muốn đối nghịch với thiên đạo, chí ít là không thể đắc tội quá. Dù sao hiện tại đang ở vào cục diện mà ai cũng không làm gì được ai. Nếu như có thể đồ diệt thiên đạo, thì hắn đã khẳng định là không cố kỵ rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye cả nhà.